các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi vào phòng Khả Lan. Cầu Khả Lan thấy tình huống như vậy, sắc mặt cũng rất khó nhìn, rất là không đồng ý chuyện này, lại bị Lý Hồng Hoa mắng mỏ. Ông chủ Lý muốn khu nhà của chúng ta làm trung tâm, nhà chúng ta có thể được hơn 6 triệu T. Cả đời ông cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông tưởng Lâm Khả Lan là đồ tốt sao? Không chứ ở thành phố cũng là vợ bé của người ta. Lúc trước nó và mẹ nó hút cạn cả tiền của ba mẹ. Anh em các ngươi đều không được một xu, vốn dĩ phải buổi đắp, lúc này không nên để ý nhiều. Sau khi Lý Hồng Hoa ra ngoài, Khả Lan liền ngồi lên giường, cô còn đang suy nghĩ về viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi cùng với việc lựa chọn di dời sản nghiệp của cột khởi, chuyển công ty tới Hàng Châu, có thể bắt đầu lại ở đây. Lúc này Khả Lan nghe thấy tiếng mở cửa, cho rằng là mẹ cả lên nói, "Cháu tự rửa được." Giết lời, cô không thấy mẹ cả trả lời, mà nghe thấy tiếng khóa cửa. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, quay đầu lại, thấy ông chủ lý đang từ cửa chậm rãi đi về phía cô. Thấy ông chủ lý đầu tiên, Khả Lan sững sờ, sau đó liền đoán được tại sao mà Lý Hồng Hoa muốn đưa Đỗ Niệm Diệc đi. Khả Lan còn chưa nói chuyện, ông chủ lý liền đè cô xuống. "Con quỷ nhỏ, không ngờ cay độc như vậy, quan tìm ngươi đánh thôi, còn làm bộ như là xử nữ." Giết lời cả người ông chủ lý đè lên người Khả Lan. Mặc dù Khả Lan không nhỏ, nhưng bị người đàn ông đẩy đạn đè lên người nên khó có thể đẩy ra. Hôm nay nếu như ông dám làm gì thì sáng mai tôi nhất định kiện cho ông thành bại danh liệt." Khả Lan lạnh giọng nhắc nhở ông chủ lý, thật là nhân viên nhà nước lại làm loại chuyện bại hoại như vậy. Nhưng ông chủ lý nghe thấy Khả Lan nói như vậy, cũng chỉ hừ một tiếng, đưa tay kéo mái tóc dài của Khả Lan, dùng lực kéo về phía sau âm hiểm cười nói: "Chỉ bằng một người như cô sao? Ông đây sẽ khiến cho cô chưa ra khỏi thôn đã chết ở trong thôn, cô có tin hay không?" Xét lời ông ta nói tiếp, Chicken công ngon ngoãn phục vụ ông cho tốt, ông đây đảm bảo cô được ăn ngon mặc đẹp. Ông chủ lý nói xong, khuôn mặt cười thô bỉ, không còn bộ dáng áo mũ chỉnh tề như trước. Ông ta tự tay kéo cổ áo của Khả Lan, dùng lực kéo ra, lúc nhìn thấy da thịt trắng nõn trước ngực, liền hít vào một hơi, không tự chủ được đưa tay lên sờ. Ông ta hài lòng ồ lên. Đúng là ở thành phố về, cấp bậc quả nhiên không giống nhau. Lúc này Khả Lan không cách nào tỉnh táo, cả người run rẩy, chẳng lẽ hôm nay Cô sẽ chết dưới tay của ông chủ lý này sao?" Nghe đến đây Khả Lan rùng sức, hít một hơi, đổi lại khuôn mặt tươi cười, đúng đượu nói, "Vậy ông cũng không thể vội vàng như vậy, phá hư đồ của tôi lại phải tốn tiền mua." Giết lời, ánh mắt Khả Lan như đang thấy thương cho cô náu của mình. Ông chủ lý thấy bộ dáng của Khả Lan, lập tức nở nụ cười, từ trong ngực móc ra một số tiền, dở trước mặt Khả Lan, ánh mắt sắc nhọn. "Tôi có một căn biệt thự ở khu trung tâm, ngày mai cô tới đó ở đi." Rút lời ông Lý cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi Khả Lan. Khả Lan chợt nghiêng mặt sang bên cạnh, nụ hôn của ông ta rơi vào khuôn mặt cô. Trở thấy ghê tởm, Khả Lan chịu đựng cảm giác buồn nôn, khẽ chớp hai mắt, sau đó đưa tay chỉ chiếc ngực ông ta dịu dàng nói: "Ông đè tôi thế năng quá, tôi muốn ở trên." Nói xong Khả Lan nhẹ nhàng uốn éo người, nắm cổ áo của ông chủ Lý, chớp chớp mắt với ông ta. Mộ Dung Triển đứng ở ngoài cửa sổ, muốn nhảy vào, nhưng thấy tình huống như thế lại dừng bước. Trong nhà, Khả Lan lật người thì lấy được cây kéo trên tủ đầu giường. Cụ ngồi trên người ông chủ lý, khuôn mặt cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông vóc dáng đầy đặn, bộ mặt đang hưởng thụ chờ Khả Lan lấy ra tất cả bốn miếng. Khả Lan lại cầm cây kéo, dùng sức kìm vào hướng giữa hai chân ông ta, từ từ hạ xuống, người đàn ông bị đau đến nỗi từ trên giường nhảy dựng lên, kêu lên một tiếng, đẩy Khả Lan từ trên giường xuống. Khả Lan xuống giường, sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, lắc lư đứng dưới đất lạnh lùng nhìn ông chủ lý. Máu tươi đầm đìa, ông chủ lý đứng che cậu nhỏ của mình, kêu la thảm thiết. Mà bên ngoài, Lý Hồng Hoa cùng chồng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông chủ lý, cảm thấy tình huống không đúng, đập cửa vội vàng hỏi ông chủ lý xảy ra chuyện gì. Nghe thấy giọng gấp gáp của người ở bên ngoài, Khả Lan nhấc chân mở cửa phòng, sau khi để bọn người vào, cô liền đi về phía phát ra tiếng nói của Đỗ Điểm Diệp. Lúc này trong phòng, ông chủ lý sắc mặt tái nhợt, lúc nhìn thấy Khả Lan mở cửa cho người vào, Cô ra khỏi vào ông ta, không ngừng kêu la Trong giọng nói không ngừng nói Muốn giết cô Lúc này, Lý Hồng Hoa cùng chồng nhìn thấy tình hình trong phòng Thì bị sợ đến cả người run rảy Nằm mơ cũng không nghĩ tới Một cô gái nhu nhược lại ác độc Cắt đi bộ phận trọng yếu của đàn ông Sau khi Khả Lan tìm thấy Đỗ niệm diệt, liền thu dọn đồ đạc Xoay người muốn bỏ đi Lý Hồng Hoa ngăn cản Khả Lan Càng người run rảy vội vàng nói Làm người ta bị thương, lại cứ như vậy bỏ đi Rất lời, ánh mắt Lý Hồng Hoa dừng trên người ông chủ lý. Anh họ của Khả Lan ở trên lầu xuống lâu, thấy máu tanh trong phòng cũng hoảng sợ, sắc mặt mọi người khác nhau, cảm thấy kinh ngạc khi thấy Khả Lan làm như vậy với ông chủ lý. Thấy cả nhà như vậy, đôi tay Khả Lan nắm chặt, đứng thẳng người, mặt lạnh lùng trầm giọng nói: "Tôi phải dỡ bỏ theo diện tích, mà tính ra giá tỉ điền bù, tôi điều tra rồi, giá tỉ điền bù sẽ ở khoảng 200 đến 280.000 tệ. Đồ chơi của ông chủ lý, nếu lập tức chở đi bệnh viện phẫu thuật." Tiền chữa sẽ không vượt quá 10.000 tệ." Rất lời, Khả Lan khẽ cười, đẩy lí hồng hoa ra, đi về phía trước hai bước, rồi chợt dừng bước nói: "Mặc dù các người không thích tôi của mẹ tôi, nhưng tôi đã từng xem các người như người thân." Lúc đầu Khả Lan cảm thấy cô cùng mẹ làm liên lụy đến ông bà ngoại cùng những người họ hàng, cho nên họ hàng có bất mãn, cô cũng có e náy, cũng muốn bồi thường cho bọn họ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bọn họ tuyệt tình như vậy, thật sự là không cần bồi thường cho bọn họ nữa. Khả Lan rất đốn điểm giặc ra ngoài, Mộ Dung Triển liền xuất hiện trước mặt cô. "Ông chủ tới?" Mộ Dung Triển trơn xuất hiện là bởi vì ông chủ tới. Cuối năm là lúc bang hội bận rộn nhất, ông chủ lại chạy tới Hàng Châu gặp Lâm Khả Lan. Điều này làm Mộ Dung Triển cảm thấy rất minh kinh ngạc, đồng thời nghi ngờ gian tình của hai người. Khả Lan vừa mới đi ra cửa, liền nghe thấy Mộ Dung Triển nói như vậy, nhất thời bối rối. "Ông chủ lãnh tới? Sao ông chủ lãnh đột nhiên tới Hàng Châu, chẳng lẽ giống như cô?" muốn di chuyển sản nghiệp. Nghĩ tới đây, Khả Lan đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó ở biệt thự lưng chừng núi. Diệp Hội nói, ông chủ lãnh tự mình bế cô ra ngoài. Chẳng lẽ máu chó đến vậy sao? Bộ dạng cô giống như người vợ đã chết của ông chủ lãnh. Ông chủ muốn gặp tôi? Khả Lan nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Triển, vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Dung Triển đột nhiên xuất hiện, nói cho cô một câu như vậy, cô chỉ có thể nghĩ là ông chủ lãnh muốn gặp cô. Như vậy vừa đúng lúc, cô có thể nói chuyện quọt khởi với ông chủ lãnh. Mộ Dung Triển nghe Khả Lan hỏi như thế, cũng không vội trả lời, mà xoay người kéo Khả Lan rời khỏi đây, lên xe. Lúc này, Mộ Dung Triển mới nói, "Ông chủ chưa nói muốn gặp cô, nhưng mà tôi cảm thấy ông ấy khẳng định muốn gặp cô." Giết lời, ánh mắt Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan trở nên rất mập mờ. Lúc trước cậu ta cho rằng ông chủ có ý với Lâm Khả Lan, có thể là do bản năng của người đàn ông. Ai nói Lâm Khả Lan trời sinh có khuôn mặt đẹp cực to? Đường nói ông chủ, ngay cả cậu ta cũng khơi lên bản năng của đàn ông, chỉ là nói đi cũng phải nói lại. Ngay ấy, bọn họ đem Lâm Khả Lan rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường, nhưng ông chủ cũng chỉ sừng sốt, chưa một ngón tay cũng không đụng vào, phải nói là không thích. Đường người tới ông chủ lại tự mình ôm xuống. Điều này càng làm cho bộ dung triển không ngừng suy nghĩ. Lúc trước ông chủ có một người vợ chính thức, mọi người tưởng rằng sẽ yên ổn, nhưng cuối cùng, người vợ chính thức kia lại thích một người trong bang. Rồi sau đó, đương nhiên người vợ chính thức kia chạy theo người khác. Cậu ta còn nhớ rõ, lúc đó chị dâu là ông chủ không phải là đàn ông kết hôn 1 năm nhưng không đụng vào người chị. Sau đó tin tức ông chủ không được chỉ truyền trong mang một lần, chẳng lẽ ông chủ thật sự không được? Nếu không một người đàn ông 30 tuổi sao lại không đụng vào phụ nữ? Tiêu chuẩn thật là đi word trong bộ ông chủ, ông chủ nghĩ cái gì, cậu đều biết, xem ra quan hệ không tệ. Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói, bỗng nhiên híp mắt cười trêu cho cậu ta. Mộ Dung Triển nghe thấy Khả Lan nói, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, há miệng muốn gãi lại. Nhưng Đỗ Niệm Diệc ngồi trên người Khả Lan, chợt mở miệng nói: "Chú thích đàn ông?" Một câu nói nhất thời khiến khuôn mặt Mộ Dung Triển trở nên tím tái như gan heo, đưa tay cốc cái đầu nhỏ của Đỗ Niệm Diệc. "Nháo con, có tin chú để lại những người kia bắt cháu một lần nữa không?" Giết lời Mộ Dung Triển hừ lạnh, quay đầu lái xe. Khả Lan nghe thấy Mộ Dung Triển nói, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao Mộ Dung Triển lại biết Đỗ Niệm Diệc bị bắt cóc? Bây giờ bọn buôn bán người thế nào? Khả Lan bỏ qua câu hỏi tại sao, trực tiếp hỏi Mộ Dung Triển tình hình của bọn buôn người. Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói, nhất thời không có lấy lại tinh thần trả lời, đưa vào tù. "Cậu theo dõi tôi." Nghe thấy Mộ Dung Triển nói, Khả Lan hỏi lại, "Tại sao lại theo dõi cô? Nếu như theo dõi cô, sao Mộ Dung Triển không sớm xuất hiện?" Nếu không phải ấy, cô không cần phải chạy trốn thở không ra hơi, còn phải tốn tiền mua đủ con gái cho đốn điểm giặc." Mộ Dung Triển nghe Khả Lan nói, cơ thể cứng nghiêng đầu nhìn Khả Lan, im lặng, chỉnh lại vẻ mặt rồi nói: "Ông chủ bảo tôi đi theo cô, nhưng không cho tôi xuất hiện. Hôm nay nếu như không phải do cô gặp phải kẻ xấu thì tôi cũng sẽ không xuất hiện." Dứt lời, dường như Mộ Dung Triển nghĩ ra cái gì, liền tiếp tục nói: "Tôi nói, chị Khả Lan, nếu chị chán người chồng thiếu tướng kia rồi, "Để đi theo ông chủ của chúng tôi đi." Mộ Dung Triển nói xong bắt đầu mong đợi. Dựa vào sự hung hăng mà Khả Lan đối với người đàn ông kia, cậu ta cảm thấy nếu ông chủ và Lâm Khả Lan ở chung một chỗ, nhất định sẽ rất đặc sắc. Tại sao không cho cậu xuất hiện? Khả Lan nhìn chằm chằm Mộ Dung Triển, hỏi lại một câu, "Cô không hiểu, tại sao ông chủ lại không cho Mộ Dung Triển xuất hiện?" Mộ Dung Triển nghe Khả Lan hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, "Tại sao không xuất hiện? Là ý của ông chủ." Lát sau Mộ Dung Thiển đang muốn trả lời Khả Lan, lại thấy đã tới nơi, liền dừng xe quay đầu, nhìn Khả Lan nói: "Cô tự mình hỏi ông chủ đi." Xét lời, Mộ Dung Thiển xuống xe, đứng bên ngoài chờ Khả Lan cùng đi vào. Khả Lan ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt, trong lòng trầm ngẫm, rồi thở ra một hơi, ôm Đỗ Niệm Diệc đi vào. Vào phòng, Khả Lan để Đỗ Niệm Diệc xuống, mắt nhìn khắp nơi, lúc không thấy ông chủ quay đầu, nhìn Mộ Dung Thiển. Mộ Dung Thiển đưa tay chỉ lên lầu. Ông chủ ở trên lầu, phòng thứ 3 bên trái, cô đi lên đi, hình như là đang xem danh sách cổ phần của cổ khởi. Nói tới đây, mộ dung chuyển nhíu mày, ý bảo Khả Lan nhanh đi lên. Cuối năm nên đang chuẩn bị thưởng cuối năm, Khả Lan vừa nghe mộ dung chuyển nói như thế, liền sững sờ lại nhớ tới chuyện 5% cổ phần, chẳng lẽ cô có biểu hiện tốt khiến ông chủ Hải Long nên đạt được phần thưởng. Nghĩ tới đây, Khả Lan nhấc chân chuẩn bị đi lên lầu, rồi chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn mộ dung chuyển. Ông chủ chưa muốn gặp tôi, tôi cứ như vậy đi lên không tốt lắm đâu. Khả Lan nói tới đây đang muốn quay đầu lại. Mộ dung triển trật nóng này đưa tay đầy Khả Lan nói Yên tâm, hai ngày trước tôi nhìn theo ông chủ cơ biện thoại, xem hình của cô dù sao người thật cũng tốt hơn Cô lên đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì không phải cô muốn có cổ phân sao Giết lời, mộ dung triển đầy Khả Lan lên lầu Khả Lan nghe thấy mộ dung triển nói như vậy trợt cảm thấy khoái miệng run rảy Chẳng lẽ cô thật sự có lực hấp dẫn như vậy? Không, nhất định là Mộ Dung Triển nhìn nhầm rồi, mà hình như ông chủ lãnh nhìn nhất định không phải là cô. Mặc dù Khả Lan cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cuối cùng cô không cưỡng được lời của Mộ Dung Triển, đi vào phòng làm việc của ông chủ. Bởi vì gõ cửa nhưng không có người lên tiếng, nên Khả Lan bị Mộ Dung Triển đẩy vào phòng. Sau khi vào nhà, cô nhìn chiếc đèn nhỏ trong nhà, ánh đèn mờ mờ, cô theo ánh đèn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng. Chai Tim đột nhiên hoảng sợ. Nhìn qua thứ bộ dáng của công chủ lãnh có chín phần giống Cố Thành Viêm, nếu như không phải Khả Lan biết, trong nhà chỉ có công chủ lãnh thì có lẽ cô đã nghĩ đó là Cố Thành Viêm. Không vội vã lên tiếng, Khả Lan đưa tay mở đèn trong phòng, rồi sau đó nụ cười có chút cứng ngắc. Cô lên lâu chính là muốn cổ phần, theo như lời mẫu du triền nói, không quản ông chủ lãnh ý gì, cô đều làm việc thểu ý ông chủ. Ánh đèn trong phòng chợt sáng, khiến cho người đàn ông ở trong phòng đột nhiên giật mình. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía người mở đèn, hai mắt vốn dĩ lạnh lùng, bỗng nhiên nhíu chặt chăm chú nhìn Khả Lan. Hình như anh rất kinh ngạc, hai mắt tối tăm nhìn chăm chăm Khả Lan, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khả Lan cảm thấy tức giận cùng một chút xấu hổ, đi tới gần ông chủ nói: "Ông dùng tiền đưa tôi tới đây, nói anh muốn gặp tôi, tôi không làm phiền anh chứ?" Xét lời, Khả Lan còn muốn nói chuyện. Nhưng còn chưa kịp nói, anh ta chợt từ trên ghế đứng dậy, đưa tay ôm cô vào lòng. Đột nhiên bị ôm, khiến cơ thể Khả Lan cứng ngắc, cảm giác thật kỳ quái khiến Khả Lan nhất thời quên mất phải dãy dụa. Lát sau, Khả Lan bắt đầu vùng răng muốn ông chủ lãnh buông ra. Hình như ông chủ lãnh cũng ý thức được mình quá vội vàng nên dần dần buông ra, dụ hai mắt không lên tiếng. Thấy bộ dáng của ông chủ, Khả Lan chần chừ, sau đó hít một hơi thật sâu. "Tôi có phải rất giống người vợ đã chết của anh không? Xuyết lời Khả Lan nhìn ông chủ lãnh muốn tìm ra một chút manh mối, nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cùng với ánh mắt giống như một người. Lát sau, ông chủ lãnh ngương mắt, hai mắt tối tăm khôi phục vẻ yên lặng như cũ, ngồi trở lại lên ghế, im lặng nói. Cô thật sự rất giống cô ấy. Anh viện lý do cho riêng mình, không muốn cô nghi ngờ. Khả Lan nghe thấy ông chủ lãnh nói, trái tim trở chìm xuống, lại là thế thân. "Quan mật nai của cô rốt cuộc giống bao nhiêu người?" "Ừ." Khả Lan gật đầu trả lời ông chủ lạnh nói, "Anh rất thích cô ấy." Giết lời, Khả Lan mặt không biến sắc nhìn trên bàn làm việc. Ở trên bàn có một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, nhìn thấy bộ dung triển không lừa cô, Khả Lan thấy sổ sách khóe miệng nở nụ cười, lại nghe thấy tiếng của ông chủ lạnh. "Tôi có lỗi với cô ấy." Lúc này giọng nói trầm thấp của ông chủ lạnh vang lên có chút buồn bã. Khả Lan nghe ông chủ lãnh nói, trái tim chầm xuống. Cô đã nghe chuyện của ông chủ lãnh và vợ, vợ ăn trộm, anh ta giết vợ, bây giờ lại trách bản thân có lỗi với vợ, thật đúng là tâm lý thay đổi. "Vậy anh có thể bồi thường người nhà của cô ấy?" Khả Lan đưa ra một đề nghị với ông chủ lãnh. Anh ta vừa nghe thấy Khả Lan nói như thế, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Người thân duy nhất của cô ấy mới vừa qua đời vì tôi. Giọng của anh âm trầm chậm, chậm rãi, lộ ra sự buồn bã. Khả Lan nghe ông chủ lãnh nói như vậy, Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ông chủ lãnh giật mình, đúng là người của xã hội đen, bên cạnh với quanh đều là máu tanh, giết vợ, ngay cả người thân của vợ cũng giết, thật biến thái. Mặc dù lúc này Khả Lan cảm thấy ông chủ lãnh thật biến thái, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng là cấp dưới, cô vẫn nên ăn nhủi. Cô ấy ở trên trời có linh thiêng, nhất định có thể cảm nhận được sự xấu muối của anh. Nói tới đây, Khả Lan thở dài, chợt nhớ tới mình không phải tới để ăn nhủi, mà để đòi cổ phần. Nhưng bộ dáng của ông chủ lãnh lúc này thật đúng là khiến cô ngượng ngùng. Nếu như là cô, cô có thể tha thứ không? Ông chủ lãnh đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao ráo chặn lại ánh đèn trong phòng, đứng trước mặt Khả Lan. Ông chủ lãnh chất hỏi cô, khiến Khả Lan bối rối. Nếu như là cô, bị giết, người nhà cũng bị giết, con có thể tha thứ sao? Có thể sao? Đáp án trong lòng Khả Lan dĩ nhiên là không thể. Nhưng đối mặt với câu hỏi của ông chủ thì căn cứ vào nguyên tắc cấp dưới phản định nọt ông chủ, an ủ một câu. Anh ấy nấy và thành tâm, nhất định cô ấy có thể cảm nhận được. Tiết Lôi Khả Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nghĩ tới một câu nói. Tự tạo nghiệt không thể sống. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt Khả Lan, nghe thấy câu trả lời của cô, chợt giơ tay lên, nắm bả vai Khả Lan, bàn tay khẽ run rẩy, đôi mắt tối tăm quánh điếu chặt, môi mỏng mím lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Khả Lan nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh. Anh nắm bả vai cô, khiến cô có cảm giác quen thuộc. Sau đó cô lại ngẩng đầu, nhìn thấy cảm xúc của anh, biểu lộ ra khá là kích động, sau đó lại nói thêm một câu. "Cô ấy cũng có lỗi, nên tất cả không phải do lỗi của anh." Khả Lan nói tới đây khẽ rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, người đàn ông biến thái. Anh thấy thân thái của cô luôn biến hóa, ngón giữa khẽ cứng đờ, hình như phát hiện ra bản thân quá vội vàng. Dần dần buông bả vai Khả Lan rồi sau đó thu tay về. Anh im lặng đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn che đi ánh đèn trong phòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc. Lúc này cô đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không thể nói gì với cô, đột nhiên cảm thấy có chút chần chừ. Lát sau, anh chợt xoay người đi tới bàn làm việc, cầm giấy chuyển nhượng nhìn Khả Lan nói, theo như lệ thường, thưởng cho cô cổ phần của cuộc khởi. Giật lời anh ngồi xuống cầm cây bút đặt trên giấy chuyển nhượng rồi nói: Nếu không có vấn đề gì thì ký tên." Lúc này giọng nói của anh biểu lộ khá nghiêm túc. Khả Lan nghe thấy ông chủ nhắc tới chuyện cổ phần, trái tim khẽ run, cẩn thận nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của ông chủ. Thấy tình hình như vậy, Khả Lan nhấc chân đi tới bàn làm việc, ngồi xuống một bên ghế. Cô cầm bản hợp đồng, mở ra nhìn đại khái chính là hoa hồng, chỉ là lúc trước mục dung triển nói 5%, bây giờ đã biến thành 10%. Thấy 10%, Khả Lan ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn ông chủ lãnh. Trong lòng chợt cảm thấy, chẳng lẽ cô thật sự biểu hiện quá tốt, khiến ông chủ Hải Long nghĩ đến đây, Khả Lan không nói chuyện, cô hiểu ông chủ lãnh là người đặc biệt, làm sao có thể không phân rõ được 5% với 10%, cho nên nhiều hơn 5% là cho cô. Nghĩ đến đây Khả Lan không lên tiếng, cầm bút cúi đầu ký tên. Sau khi ký tên xong, Khả Lan cầm một bản, còn một bản đưa cho ông chủ lãnh. Cố Thành Viêm vẫn không lên tiếng, Khả Lan liền đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mới vừa đứng dậy, quay người, cô lại nhớ tới chuyện tiền quyến góp. Sau đó Khả Lan lại quay đầu, nhìn ông chủ lãnh. Ông chủ, chuyện tiền quyến góp, tôi nghĩ. Giọng nói Khả Lan chậm thấp, không nhanh không chậm, ôm ăn cẩn thận nghiêm túc. Cô cảm thấy phải cẩn thận trong tiền quyến góp. Viện dưng láo, chạy xè mua côi, còn quỹ y tế, quỹ hiệu học. Chuyện lấy lại danh tiếng cho cuộc khởi, phải có hai người kết hợp. Nghĩ đến đây, Khả Lan muốn nói tới chuyện tiền cuốn góp. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới chuyện tiền cuốn góp, trên mày vốn dĩ đang nhíu lại dần dần buông ra, anh ta liền nhớ tới chuyện này, giao một khoản tiền cho người khác, anh ta cũng sẽ không yên lòng giao cho Khả Lan, anh ta lại vô cùng yên tâm. Khả Lan rất rõ công vở tư, tiền tài cũng không thèm tiền. "Cách gì?" Anh không nhanh không chậm hỏi Khả Lan, hai mắt tối tăm nhìn Khả Lan, khẽ nhíu mày chờ cô nói tiếp. Khả Lan nghe ông Chu hỏi lại, Tiên phụ hồi thinh thần, bí môi ngước mắt nhìn Đông chủ lãnh nói: "Quật khởi ở thành phố tiếng xấu lan xa, đem 1 tỷ đi làm từ thiện cũng sẽ không cứu vớt được danh tiếng của Quật khởi. Cho nên tôi nghĩ nên chuẩn Quật khởi tới đây, thứ nhất, có thể lấy được danh tiếng của công ty, thứ hai số tiền kia có thể giúp càng nhiều người hơn." Khả Lan nói tới đây, dừng một chút còn muốn nói tiếp. Anh chợt cắt ngang lời cô: "Không cần, Quật khởi sẽ không rời đi." Giọng của anh âm trầm, chậm rãi trong mơ hồ lộ ra một chút khí thế không cho từ chối. Khả Lan nghe ông chủ trả lời, vẻ mặt động lại, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ông chủ, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của ông chủ. Trong lòng Khả Lan chợt cảm thấy e sợ, gón giữa khẽ run lên, nhưng vẫn đem những lời trong lòng nói ra. "Ông chủ, hiện tại nghe nào quân khởi cũng bị hao tổn, đổi thành đông thành tây, chuyển sang đây sẽ có hướng phát triển tốt hơn." Từ trước đến nay, giọng nói của Khả Lan nhẹ nhàng, lúc này lại lạnh lùng quyết đoán lộ ra sự kiên định vô cùng tự tin. Cô Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, vẻ mặt liền giật mình, còn người chau chớp, chớp, im lặng chau chớp lát. "Vậy do ai quản lý?" Cô Thành Viêm trầm giọng hỏi Khả Lan, "Cái anh ta quan tâm không phải là vấn đề chuyển đi." Khả Lan nghe thấy ông chủ đột nhiên hỏi tới vấn đề ai quản lý, trái tim sững sờ nhưng lập tức phản ứng kịp. "Ông chủ như vậy là đồng ý với ý tưởng của cô sao?" Tôi, Khả Lan không chút do dự tự tiến cử, cuối cùng lại tăng thêm một câu Tôi nhất định sẽ tạo ra kỳ tích." "Đủ rồi." Nhưng nghe anh thế cô nói, lại lạnh giọng quát trở thêm một câu, một câu nói khiến cơ thể Khả Lan nhẹ nhàng rung động. Cô đứng thượng trước bàn, "Cô nói sai cái gì? Ở thành phố, ông chủ lãnh giao quyền quản lý cho cô, chẳng lẽ không phải là khẳng định năng lực của cô sao? Hiện tại cô chỉ muốn tìm đường lui cho quật khởi, tại sao ông chủ lãnh lại nổi giận?" Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ quái, sắc mặt anh âm trầm ngồi trên ghế, trên người tràn ra khí lạnh. Khả Lan đứng thẳng người, bên cạnh bàn Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc Cô nói sai chỗ nào, khiến cho ông chủ không vui Mặc dù cô muốn Chuyển cuộc khởi tới đây, nhưng cũng không phải Vì lòng riêng, mà là suy tính lâu dài Ông chủ lãnh tung hoành nhiều năm Hiện tại cuộc khởi cần gì Anh ta không thể nào không có suy tính Im lặng hồi lâu Cô đi ra ngoài đi Anh ta trợt trầm rộng, nói Khả Lan đi ra ngoài Khả Lan lại đứng thẳng trước bàn Không muốn rời đi Cô mấp máy, mỗi đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, trợn cất giọng: "Ông chủ, trong tay ông có rất nhiều sản nghiệp, nhưng ở đây lại không có, không bằng thử một chút mở rộng sản nghiệp ở đây." Khả Lan nói tới đây, khẽ hít sâu một hơi. Mặc dù cô có thể đoán được nguyên nhân ông chủ không cho quật khởi chuyển tới đây là vì cô có bộ dáng giống như người vợ đã chết của anh ta, nhưng công và tư phải rõ ràng, cô không thể buông thả bản thân dựa vào nam nhân mà sống. Cô thành viên nghe Khả Lan nói vẻ mặt hơi dừng lại, sắc mặt lại lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, tính cách của cô trước sau cuồn cuộn như một. "Tôi sẽ suy nghĩ." Cuối cùng, anh ta không đồng ý với ý tưởng của anh ta, chỉ cho cô một câu trả lời lấp lửng nước đôi. "Nếu như chuẩn quật khởi từ đây, anh còn phải quan tâm tới chuyện ở doanh trại cùng với nhà họ Lãnh, làm gì có thời gian chạy tới đây?" Khả Lan nghe thấy ông chủ trả lời, mặc dù trong lòng biết cơ hội trở nên mong manh, nhưng vẫn không muốn buông tha xoay người, cô muốn bỏ đi. Đúng rồi, ngày mai để tiểu triển đưa đứa bé mà cô cứu về nhà. Anh chợt nhắc tới chuyện đứa bé, xong nói chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Khả Lan nghe thấy ông chủ nhắc tới chuyện đứa bé, chợt dừng bước quay đầu, nhìn về phía ông chủ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Ông chủ cho mộ Dung triển đi theo cô, tại sao không cho mộ Dung triển xuất hiện? Chẳng lẽ là muốn kiểm tra khả năng phản ứng của cô? Ừm, xem ra là như vậy. Vâng. Cuối cùng Khả Lan chỉ gật đầu chào đại ông chủ, mở cửa bỏ đi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Khả Lan suy nghĩ cảm giác mình nên quay về khách sạn, nhưng vừa ra cửa, Mộ Dung Triển liền ngăn Khả Lan nói: "Sợ rằng cô không thể quay về nhà rồi, tạm thời ở đây đi, dù sao chỗ này cũng lớn." Mộ Dung Triển nói xong, liền lôi kéo Khả Lan đi tới đầu bên kia hành lang. Khả Lan muốn từ chối lời của Mộ Dung Triển, vì cô còn nhớ rõ chuyện lần trước Mộ Dung Triển làm, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng Mộ Dung Triển lại nói, "Đúng rồi, quên nói cho cô biết, ông chủ mua khu này chuẩn bị quy hoạch, vừa đúng lúc ngày mai phó thị trưởng từ đây, cô cũng xuất hiện, tin tức vừa truyền đi, hôm nay người đàn ông muốn làm nhục cô cũng nên biết trọng bên nào khinh bên nào." Mộ Dung Triển nói tới đây chợt dừng bước, mở cửa khẽ gọi nói, "Chị Khả Lan hôm nay, chị ngủ ở đây đi, đứa bé kia sẽ ngủ cùng tôi." Xét lời, cửa phòng vừa đóng, Mộ Dung Triển liền rời đi, căn bản không cho Khả Lan một cơ hội nói chuyện. Ôn Zi khả lan muốn rời đi, nhưng lúc này, mẫu dung chuyển đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả việc cô làm người khác bị thương cũng đã sắp xếp xong. Điều này khiến cho khả lan không có lý do rời đi. Vì vậy cô đi vào trong phòng, liền phát hiện trên người mình có dính máu, có thể là do lúc nãy dính phải. Thấy vết máu, khả lan liền cởi quần áo đi tắm. Sau khi đổ đầy nước, khả lan liền đi vào bồn tắm. Trởt yên tĩnh làm cho cô nhớ tới tình hình nhà xác ngày hôm đó, cô nhìn thấy lương tủ ly, loáng thoáng Cốc này cửa nhà tắm bị đẩy ra loảng xoảng một tiếng, khiến cả người Khả Lan đang ở trong nước không ngừng giật lên. Kiêng đổ lại, thấy ông chủ lãnh đang âm trầm đứng ở đó, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô. Lúc này vẻ mặt ông chủ lãnh tối tăm biến thành kinh ngạc, sau đó dần lộ ra vẻ hứng thú. Khả Lan theo bản năng nhìn thân dưới của anh liền khẽ kêu: "Đi ra ngoài." Giật lời Khả Lan nhìn khắp nơi tìm Khan Long, lúc này khuôn mặt cô đã sớm ửng đỏ, hình như anh nhìn thấy ý đồ muốn tìm Khan Long của cô khóe miệng khẽ nở nụ cười, từ từ đưa tay cầm khăn lông, nhấc chân đi tới trước mặt Khả Lan, ném khăn lông lên người cô. Rồi sau đó, anh lại thong dong xoay người đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng nói: "Chưa ra hình dáng gì." Một câu nói khiến khuôn mặt đang ửng đỏ của Khả Lan trở nên tím tái. "Chưa ra hình dáng gì? Chốn nào của cô chưa ra hình dáng gì?" Bóng đêm tối thăm như mực, thâm trầm không tan ra được. Sau khi ông chủ đi vào phòng, Mộ Dung Triển liền khóa cửa lại, chắn một thành gỗ trước cửa vỗ tay một cái, Hai Long nhìn kết tác của mình. Nếu như nói lần trước ông chủ không động vào là bởi vì Lâm Khả Lan hôn mê không có kích thích, vậy thì lần này cô nam quả nữ ở chung luôn có thể khơi lên dục vọng. "Chú, chú nhốt chị Khả Lan với một người đàn ông trong phòng làm gì?" Đỗ Niệm Diệc nhìn thấy bộ dáng hà hề của Mộ Dung Thiển, nhưng đầu hỏi một câu sau đó lại nói, "Đếm tiền sao?" Đỗ Niệm Diệc cũng nhớ lần đầu tiên ba tìm thấy mẹ cũng nhốt cậu ở bên ngoài. Sau đó bọn họ ở bên trong thật lâu, còn có âm thanh lạ. Sau đó mẹ nói cho cậu biết, bọn họ đang đếm tiền, sau khi đếm xong sẽ mua cho cậu thứ mà cậu muốn. Chẳng lẽ chị Khả Lan cùng chú kia cũng đang đếm tiền sao? Vậy sau khi bọn họ đếm xong có mua cho cậu thứ mà cậu muốn không? Mộ Dung Triển nghe thằng bé nói, thiếu chút nữa sặc nước miếng, đếm tiền là ai dạy thằng bé? Im lặng một lát, Mộ Dung Triển đưa tay, vỗ đầu đứa điểm giặc, sau đó bế thằng bé lên. Khó có thể che giấu kích động trong lòng vui vẻ nói, "Đúng vậy, đếm xong sẽ mua đồ chơi cho cháu." Giật lời Mộ Dung Triển thấy trái tim thật vui vẻ, "Ông chủ là thằng, mọi người có lẽ hiểu rõ rồi. Vậy cháu có thể mua kính thiên trù sao?" Đôn niệm giặc nghe Mộ Dung Triển nói, ánh mắt sáng rực. Mộ Dung Triển nghe cậu bé hỏi khẽ cười gật đầu, "Sáng mai mua cho cháu. Kính thiên trù, ông chủ đã là kính thiên trù rồi." Trong phòng khả lan tắm xong, mặc đồ ngủ đang muốn đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới đóng cửa, lại thấy ông chủ lãnh ngồi trên ghế salon vẫn chưa hề rời đi. Nhìn thấy ông chủ lãnh vẫn chưa rời đi, khả lan theo bản năng nhìn quần áo trên người, quần áo mong manh quá bó sát người, sau đó cô lại quay trở lại phòng tắm, mặc áo khoác vào, lúc này mới đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, khả lan nhìn thấy ông chủ lãnh đang cầm máy tính bảng trong tay, một bàn tay khác thì nhẹ nhàng di chuyển trên màn hình, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không có ý muốn rời đi. Khả Lan khẽ ho, nhắc nhở ông chủ lãnh sự tồn tại của cô. Ông chủ lãnh cô hồ đồ cũng không đến mức đi nhầm phòng. Ông chủ lãnh xuất hiện trong phòng cô, nhất định là do bộ dung triển giờ cho. Anh nghe cô khẽ hu từ từ ngừng đâu, hai mắt tối tăm đánh giá Khả Lan, chân mày khẽ nhíu lại cúi đầu, sau khi ấn nút tắt liền vứt máy tính bảng sang một bên. Anh không nhanh không chậm, chậm từ trên ghế salon đứng dậy, bóng dáng cao ráo bước tới gần cô. Khả Lan thấy anh ta tới gần, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Không nói cô nam quả nữ, nhưng cử chỉ ông chủ lãnh ôm khiến cho cô e sợ. Khuôn mặt của cô giống như người vợ đã chết của ông chủ lãnh. Đây lại là địa bàn của ông chủ lãnh, nếu như ông chủ lãnh là muốn làm gì, cô nhất định không thể chạy thoát được. Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ run, cho thấy khóe miệng có chút run rẩy. Cô vừa mới trốn khỏi ổ sói, lại rơi vào miệng cọp sao? Anh, tôi tắm xong rồi, bây giờ liền đi ra ngoài. Khà Lan thấy ông chủ càng ngày càng tới gần vội vàng nói: "Xin lỗi, cô xoay người bước nhanh đi." Anh nhìn thấy phản ứng của cô cũng không lên tiếng mà xoay người nhìn về phía cô, ánh mắt u ám, môi mỏng khẽ mím, mặc dù không thể tỏ rõ thân phận của anh với cô, nhưng lúc này thấy cô khỏe mạnh, sự tối tăm trong lòng anh mấy ngày qua trở thành hư không. Khà Lan đi tới trước cửa phòng, đưa tay mở cửa nhưng làm thế nào cũng không thể kéo ra. Cô lặp đi lặp lại bấy lần cửa vẫn không mở. Cô ngưng đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, há miệng muốn hỏi. Anh lại mở miệng trước. Khóa lại rồi, không ra được. Anh không nhanh không chậm trả lời Khả Lan, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Khả Lan nghe thấy anh nói vẻ mặt hơi dừng lại, mấp máy môi không lên tiếng mà đi tới trước cửa sổ, muốn mở cửa ra xem có cách nào không, nhưng cửa sổ khóa kín. Thấy tình huống như thế Khả Lan không có cách nào, thở dài một hơi, chỉ có thể gọi điện thoại nói, "Mọi dung trên mở cửa." Điện thoại được kết nối, tiếng của Mộ Dung Triển vang lên. "Chị Khả Lan, đừng nói là tôi không cho chị vào ông chủ cơ hội nhé, cứ thẳng thắn làm việc." Chiều một câu sau đó, Mộ Dung Triển lên cúp máy. Tut tut, âm thanh này lại khiến Khả Lan rối như tơ vò. Lúc này đối mặt với cách làm của Mộ Dung Triển, Khả Lan giận chỉ muốn xông ra cho Mộ Dung Triển một bạt tai. "Cô là người đã có chồng." "Có chồng?" Khả Lan hơi ngừng lại, thật ra thì cô không tính là cái có chồng, cô đã quyết định ly hôn cố thành viêm. Nghĩ đến đây, Khải Lan bỗng chầm xuống, vốn dĩ đang hoảng sợ, đột nhiên trở nên bình tĩnh. Để điện thoại xuống cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net